Cơ động nói Truyền tốn trận càng gần thì thời gian chuẩn bị càng ngắn Nơi này cách Hắc ám thần miếu khoảng 500 dặm Nên thích hợp để chúng ta lưu lại một truyền tốn trận Một khi gặp phiền toái ở Hắc ám thần miếu Thì chúng ta có thể nhanh chóng trở về đây Có khoảng cách 500 dặm cũng đủ kéo dài thời gian Cho chúng ta truyền tốn về tòa thành kia Dù hắc ám thiên cơ có linh hồn thánh cấp đỉnh phong nhưng cũng không thể bao trùm xa như vậy. Hơn nữa ở chỗ này lưu lại một truyền tống trận cũng coi như một phương tiện để chúng ta trở về. Hàng quan lành lạnh trong mắt hắn lón lên rồi biến mất. Rin 28 0301 2014 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 588 truyện xưa của Vân. Nguồn bang lôn Y, Com. Quang mang nhàng nhạt dần lóm lên trên mặt cơ động toát ra thần quang lạnh lẽo. Sau khi nghe giải thích, mọi người ngồi quay thành một vòng tròn rồi bắt đầu bố trí truyền tống trận. Thật ra thì dù hắn không giải thích, mọi người cũng không đi chất vấn. Nhưng cơ động làm như vậy là muốn mọi người phối hợp hoàn mỹ chứ không mấy móc mù quáng làm theo lời hắn. Mạc nhi cũng đã tỉnh lại, vừa lúc thấy dáng vẻ sát khí tản ra xung quanh của cơ động khiến nàng không khỏi rùng mình. Đại não vốn đang mơ hồ liền tỉnh táo lại, nàng nhảy xuống khỏi lưng đại diện Thánh Hỏa Long rồi ngó nghiêng xung quanh. Dĩ nhiên nàng không thể phân biệt được đây là nơi nào. Xung quanh đâu cũng là gò đất núi đá Chỉ có một ít cây khô lẻ lo trơ trọi đứng ở sườn núi Khung cảnh rất tiêu điều Với tầm nhìn như vậy ánh mắt của nàng đã ảm đạm đi rất nhiều Cho dù thế nào thì hắc ám ngũ hành đại lục cũng là nhà của nàng Mạc Nhi đang nghĩ gì đấy Mơ thanh âm hòa của thiên cơ vang lên bên tai Mạc Nhi Mạc nhi ngẫm đầu nhìn thiên cơ. Thiên cơ có tướng mạo anh tuấn, lại thêm khí chất nho nhã rất giống với phụ thân nàng, dĩ nhiên hắn trẻ hơn nhiều. Hơn nữa khí tức ung hòa làm nàng cảm thấy hết sức thoải mái. Bọn họ đang làm gì thế? Mạc nhi tò mò hỏi ngược lại cũng tránh việc trả lời câu hỏi của thiên cơ. Thiên cơ khẽ mỉm cười nói. Cái này ta không thể nói cho nàng biết được. Đây là bí mật của Thiên Cang Thánh Đồ. Ta chỉ có thể nói đây là một biện pháp bảo vệ bản thân. Có lẽ không lâu sau nàng sẽ thấy mà thôi. Mạc nhi nhìn Thiên Cơ nói. Bọn họ đều làm những thứ này. Tại sao ngươi không tham gia? Thiên Cang Thánh Đồ các ngươi không phải 10 người thống nhất thành một thể sao? Lúc trước ta cũng chỉ thấy bọn họ ngồi vận dụng ma lực cũng không thấy ngươi tham gia Hay là do quái đại thúc chèn ép ngươi Thiên cơ bật cười nói Tiểu nha đầu, nàng nói nhiều quá đi Cơ động làm sao có thể chèn ép ta chứ Nếu nàng muốn cố gắng khiếp bác ly dáng thì chọn sai đối tượng rồi Bọn họ làm còn lâu lắm, ta kể cho nàng nghe chuyện xưa nhé. Nàng có muốn nghe không? Mạc nhi vui mừng nói. Kể chuyện xưa. Tốt quá, ngươi mau kể cho ta nghe đi. Trong mắt thiên cơ toát ra thần sắc hồi tưởng, bình thản nói. Lúc trước có một nam hài tử tên là Vân. Hắn có một tỷ tỷ xinh đẹp thiện lương, ba mẹ của họ đã qua đời khi họ còn rất nhỏ. Vâng do một tay tỷ tỷ chỉ hơn hắn có 5 tuổi nuôi lớn. Vì để cho hắn có thể ăn no, mỗi ngày tỷ tỷ đều đến nhà quý tộc làm chút việc lạc vặt. Khi đó, nàng ta cũng mới chỉ 10 tuổi mà thôi, thế mà có thể chống đỡ nổi mái nhà nhỏ bé nhưng lại ấm áp đó. Tỷ tỷ làm tất cả mọi chuyện đều vì Vân. Những bé gái khác lớn lên đều có một đôi tay mềm mịn nhưng bàn tay của tỷ tỷ rất thô ráp. Cho dù là trời đông rét lạnh nhưng nàng cũng phải giặt quần áo. Bởi vì như vậy thì Vân mới có thể ăn no mặc ấm. Năm hắn 10 tuổi. Tỷ tỷ dùng toàn bộ tiền đã tiết góp trong mấy năm để đưa Vân đến một học viện ma sư kiểm tra đo lường ma lực. Bởi vì nàng biết trở thành một gã âm dương ma sư là cơ hội duy nhất để Vân thay đổi vận mệnh. Điểm này thì cũng giống như ở hắc ám ngũ hành đại lục của các ngươi vậy. Tuy nhiên địa vị của ma sư ở quan minh ngũ hành đại lục không cao như ở đây. Vì Vân... Tỷ tỷ của Vân có thể hy sinh hết thảy Theo nhận thức của Vân thì y phục trên người tỷ tỷ chưa bao giờ ít hơn 5 miếng vá. Vân cũng không làm tỷ tỷ thất vọng. Khi tiến hành khảo nghiệm thuộc tính tiên thiên, hắn được đánh giá là người có thể chất chính thành dương thủy, có thể nhập học. Hơn nữa miễn phí tất cả học phí và phí dụng. Từ đó, cuộc sống của tỷ tỷ mới dư dả dễ chịu một chút. Rốt cuộc thì nàng cũng không cần vì ăn no mặc ấm mà lo lắng. Mấy năm trôi qua, trong quá trình học tập tại trường, trong đầu Vân chỉ có duy nhất một ý niệm đó là nhất định phải tạo cho tỷ tỷ một cuộc sống thật tốt đẹp, hạnh phúc. Cho nên mỗi ngày hắn đều khổ luyện. Năm hắn 13 tuổi đã có thể ngưng tụi mơ dương miệng. Năm 15 tuổi đột phá nhị quan trở thành ma sư nhị quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử của học viện. Hơn nữa được thành chủ thành thiên cơ đề cử là người kế nghiệp, từ đó hắn đổi tên thành vân thiên cơ. Chỉ chờ đến năm hắn 20 tuổi sẽ tiến hành so đấu với những người được đề cử khác chọn ra người kế nghiệp thiên cơ. Cũng chính là quan minh thiên cơ Vân là người được tuyển nhỏ nhất trong nhóm Nhưng lại là người có ma lực cao nhất Vì thế lúc hắn được đưa vào học Ở cao cấp học viện còn được thưởng 10 kim tệ Vân đem về tặng cho tỷ tỷ, Muốn để tỷ tỉ, tỉ sống thật sung sướng một thời gian Nhưng tỷ tỷ lại nói để dành tiền này Cho hắn cưới vợ sinh con Vân quyết định phải cố gắng báo đáp tỉ tỉ cho nên mỗi ngày hắn đều liều mạng tu luyện học tập. Nhưng thật không ngờ giấc mộng của hắn đã tan tàn. Nói tới đây, giọng của thiên cơ vốn bình thản đã dần trở nên kích động. Vân có một đồng học khó trước là Thái Lâu, lúc bình thường luôn chiếu cố hắn. Có một ngày, Vân mời Thái Lâu về nhà mình làm khách hắn thấy tỷ tỷ của vân cực kỳ xinh đẹp dù nàng luôn phải bươn chải kiếm sống ăn mặc rách rưới lúc ấy thái lâu cũng không tỏ thái độ gì cả vân cũng đối xử với hắn như là bạn tốt nhưng không thể ngờ hai ngày sau hắn thừa dịp vân lên lớp tại học viện liền mang theo thạch tiểu lỗi con thứ hai của đại quý tộc số một thiên cơ thành Thạch tử tước đến nhà Vân. Thạch tiểu lỗi nổi danh là công tử quần là áo lụa ăn chơi sa đọa. Ngày hôm đó hắn đã cưỡng gian tỷ tỷ của Vân. Khi Vân về đến nhà chỉ thấy tỉ tỷ ngồi trên giường khóc lóc nước nở quần áo toán loạn. Cho dù hắn hỏi như thế nào thì tỉ tỷ cũng không chịu nói chuyện gì đã xảy ra. Sau này Vân mới hiểu được tỉ tỉ sợ hắn bị những người đó làm tổn thương. Sáng sớm hôm sau, Vân vừa kết thúc tu luyện, vẫn thấy điểm tâm đặt trên bàn như mọi ngày. Vân ăn điểm tâm xong, chuẩn bị đi học nên muốn chào tỷ tỷ như thường lệ. Nhưng khi hắn tìm thấy tỷ tỷ thì thấy tỷ tỉ, tỉ đã treo cổ tự vẫn. Thậm chí một câu trăng chối cũng không để lại. Nghe đến đó, Mạc Nhi xúc động giơ tay che miệng Đôi mắt mở to gắt gao nhìn chăm chú vào thiên cơ Trong mắt đã hiện lên một tầng hơi nước Vân rất hận, ngày hôm trước tỉ tỉ mình vẫn còn tốt như thế Tại sao hôm nay đã chết rồi? Hắn bị đả kích rất lớn, gần như nổi điên lên tìm hiểu nguyên nhân Hàng xóm nói cho hắn biết từng thấy thạc tiểu lỗi và thái lâu đi tới nhà hắn. Hắn đi tới học viện tìm thạc tiểu lỗi, giả trang thành bộ dạng khóm nuốm. Tên súc sinh đó còn dương dương đắc ý khen mùi vị của tỷ tỷ của Vân không tệ, còn nói sau này nhất định chiếu cố Vân. Vân không giết hắn, đối với cái dạng súc sinh này thì một đau giết chết là quá tiện nghi rồi. Thật tiểu lỗi sớm bị tự sắc làm hao mòn thân thể. Làm sao có thể là đối thủ của Vân? Vân thiến tên súc sinh này lại cắt đứt hết gân tay gân chân. Vân muốn tên khốn kiếp này sống cả đời thống khổ. Mạc nhi vỗ tay cổ vũ. Vân làm quá đúng, phải làm cho tên khốn kia sống không bằng chết. Thiên cơ nhìn Mạc nhi... Sau đó lại đưa mắt nhìn cơ động đang ngồi ở đó dẫn dắt thiên can thánh đồ thiết lập truyền tống trận Chuyện vẫn chưa hết thế lực của thạch tử tước ở tòa thành đó thật sự rất cường đại Ca ca của thạch tiểu lỗi là thạch đại lỗi mang theo thái lâu và hạ nhân đuổi giết vân Vân thân cô thế cô, song quyền năng địch tứ thủ nên phải đành chạy trốn ra khỏi thành Nhưng hắn vẫn không thể thoát được nhiều người đuổi giết Khi hắn sắp bị những tên khốn kiếp này đuổi tới Thì nàng có thể tưởng tượng được lúc đó không Nếu như hắn bị đuổi kịp thì sẽ kết quả như thế nào Mạc nhi không ngắt lời thiên cơ Chẳng qua là nàng gật đầu Hai tay che miệng Mắt mở to mong chờ hắn nói tiếp Nàng đã hoàn toàn bị hấp dẫn vào câu chuyện này rồi Vừa lúc đó có một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn Vân xuất hiện Hắn đánh lui địch nhân của Vân cứu Vân Khi đó Vân đã lâm vào điên cuồng nên nói với người kia Chỉ cần thiếu niên giúp hắn trả thù thì sau này hắn sẽ là nô bột của người đó Thiếu niên kia không trực tiếp đáp ứng hắn Chỉ hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra Lại dẫn hắn vào thành hỏi thăm hàng xóm xác thực tin tức Sau đó thiếu niên không nói hai lời Mang theo hắn đến thẳng nhà thạch tử tước Nói tới đây thiên cơ lại dừng lại Sát khí trong mắt tỏa ra tràn ngập Thiếu niên kia lợi hại thế sao Kết quả như thế nào Mạc nhi khẩn cấp hỏi Thiên cơ nhìn sâu vào mắt nàng Trừ những người vô tội ra, cả nhà thạch tử tước đều bị giết chó gà không tha. Mạc nhi thở vào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Cuối cùng cũng có một kết cục có thể chấp nhận được. Thiên cơ tiếp tục nói. Sau khi kết thúc, Vân muốn nhận thiếu niên kia làm chủ nhân nhưng thiếu niên lại có tính toán riêng cho nên sẽ phải đi ngay. Vân lại nói muốn đi theo hắn. Nơi tình lớn như thế Hắn muốn dùng cả đời mình để báo đáp Cho dù thiếu niên kia không nhận Vân cũng luôn coi hắn là chủ nhân Mạc nhi tán thành nói Nhân phẩm của thiếu niên kia cũng tốt Thực lực mạnh như vậy lại vừa ghét ác như cựu Vừa không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Thiên cơ gật đầu Nàng nói rất đúng người thiếu niên kia quả thật là minh chủ đáng để đi theo cả đời mà người đó chính là cơ động hả mạc nhi thất kinh ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm vào cơ động là quái đại thúc hả không thể nào ta không tin nhất định là ngươi chuẩn bị sẵn chuyện xưa để dụ dỗ ta đúng không hai hàng nước mắt theo khóng mắt thiên cơ chảy xuống Mạc nhi, chắc nàng cũng đoán ra rồi ta là một trong hai nhân vật đó, vâng. Mạc nhi vốn vẫn còn đang cãi chạy cãi cối nghe đến đó, cả người ngây dại nhìn thẳng vào thiên cơ mà không nói được lời nào. Trong đầu nàng vang lên lặp đi lặp lại câu nói. Vâng, hắn chính là vâng. Mạc nhi vốn là người mồ côi mẹ nên tự thấy mình đã rất đáng thương. Nhưng không ngờ khi nghe chuyện xưa của Vân liền phát hiện mình còn may mắn hơn hắn rất nhiều Ít nhất thì nàng đã sống trong sự chăm sóc bảo bọc của phụ thân Có thể ăn no mặc ấm Có thể học hành Lại được phụ thân và các trưởng bối thương yêu Nhưng Vân thì sao? Vân có tỷ tỷ nhưng lại bị cưỡng hiếp rồi tự tử So sánh với hắn thì mình đã may mắn lắm rồi Vâng, ngươi đừng khóc Là ta không tốt Sau này ta sẽ không gọi hắn là quái đại thúc Cũng không nói bậy bạ nữa, được không? Mạc nhi vương tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt thiên cơ Trong lòng thiên cơ chấn động Giờ khắc này tự như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng lặng lẽ chảy vào trái tim hắn Hắn xoa đầu mạc nhi, tiểu nha đầu. Ta chỉ muốn nàng hiểu cơ động không những không phải là người xấu mà còn là một người chân thực, nhiệt tình, là người tốt. Những việc hắn làm lúc trước đều là vì an toàn của mọi người mà thôi. Nếu như nàng làm điều bất lợi đối với hắn thì chỉ sợ những người ở đây sẽ không bỏ qua cho nàng. Về phần tại sao ta không ngồi cùng bọn hắn là vì bản thân ta không phải là thiên can thánh đồ Chớ quên cơ động là song hỏa ma sư Một mình hắn là thánh đồ song thuộc tính Mạc nhi sững sờ một chút, nói Ngươi không phải là thánh đồ, vậy tại sao ngươi lại ở cùng với bọn hắn Chẳng lẽ bởi vì ngươi luôn đi theo quái đại thúc À không, đi theo cơ động sao Thiên Cơ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nàng quên mất chuyện lúc nãy rồi sao? Ta là người được Thiên Cơ thành chủ lựa chọn trở thành thế hệ Thiên Cơ tiếp theo." Dùng từ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, các nàng mà nói chính là người đối lập với Hắc Ám Thiên Cơ Quang Minh Thiên Cơ. "Hả? Quang Minh Thiên Cơ?" bốn chữ này gây chấn động cho mạc nhi còn ghê gớm hơn việc biết thiên cơ chính là vân hắc ám thiên cơ để lại ấn tượng ở trên đại lục này thật sự quá sâu sắc nên khi mạc nhi biết được thiên cơ chính là đối trọng của hắc ám thiên cơ thì cả người cứng đờ như hóa thành tượng đá tên này thoáng nhìn thì vô hại tướng mạo anh tuấn nho nhã tuổi trẻ vậy mà lại là quan minh thiên cơ nổi danh cùng với hắc ám thiên cơ hắn lại còn kể cho ta nghe chuyện xưa nói chuyện cả buổi với ta trời ạ hắn là quan minh thiên cơ ư mặc dù trước đó nàng đã nghe nhóm người cơ động gọi hắn là thiên cơ nhưng nàng lại nghĩ đó là tên hắn không hề liên quan đến quan minh thiên cơ gì cả nhưng sự thật này làm nàng chấn động không thể phản ứng kịp lúc này thì thiên can thánh đồ đã bố trí xong truyền tống trận và quay trở lại cơ động thấy mạc nhi ngơ ngác đứng ở đó không khỏi nghi ngờ hỏi thiên cơ ngươi dùng linh hồn lực không chế nàng ta hả sao tiểu nha đầu này yên lặng đến ngớ ngẩn như thế ngươi mới ngớ ngẩn ấy Mạc nhi hồi phục tinh thần trở lại Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi lại một câu Hắn thật sự là quan minh thiên cơ Diêu Khiêm Thư ở bên cạnh chen lời nói Chuyện này còn phải hoài nghi sao Ở cùng với quan minh thiên can thánh đồ bọn ta Không phải là thiên cơ thật chẳng lẽ lại là giả Mạc nhi chủ động kéo tay Trần Tư Tuyền cười khổ nói Mụi muốn ngất để cho muội ngất một lát Miu Miu cười hắc hắc nói Tiểu Mạc Nhi ngất thì không sao Nhưng đi đến nơi đó đừng có nôn ra đó nhá Mạc Nhi nghi ngờ nói Chẳng lẽ các ngươi muốn đi đến nơi rất ghê tởm hay sao Miu Miu nói Không, chúng ta chỉ muốn ghét chóc kinh tâm mà thôi Ngươi có sợ hay không? Mạc Nhi hừ một tiếng, nói. Ta không sợ cái đó. Từ nhỏ đến giờ ta đã thấy nhiều người chết rồi. Nhưng mà hắn thật sự là quang minh thiên cơ sao? Mọi người đứng lặng, không còn gì để nói nữa. Rin Phi 28 0301-2014-04-22B Mơng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 589 thạch mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương ngư. Nguồn ban lông uy. Com. Đại diện Thánh Hỏa Long lại một lần nữa lên đường. Sau khi nghe câu chuyện sư của Thiên Cơ, ánh mắt của Mạc Nhi khi nhìn cơ động đã không còn nhiều địch ý như trước. Hơn nữa. Ánh mắt nàng khi nhìn Thiên Cơ lại càng thay đổi nhiều, đặc biệt là thường xuyên ngó chừng hắn, thậm chí làm hắn có chút sợ hãi. Miêu Miu đứng bên cạnh Trần Tư Tuyền, nhìn bộ dạng của Mạc Nhi liền không nhịn được mà trêu sao đây? Coi trọng Thiên Cơ của chúng ta sao? Có muốn Tỷ nói giúp một tiếng hay không? Tỷ có thể cam đoan với muội Tên thiên cơ này còn là một nam nhân chưa trải sự đời Cho tới bây giờ chưa từng động vào nữ nhân lần nào Mạc nhi xấu hổ đỏ bừng mặt tỷ nói gì đó Ai thèm coi trọng hắn chứ Miu Miu cười hắc hắc coi trọng hắn thì đã sao Tuổi tác thì có vấn đề gì Bề ngoài hắn cũng chỉ lớn hơn mỗi khoảng 10 tuổi chứ mấy nếu muội đi theo hắn, vậy thì hai người sẽ tạo nên một câu chuyện tình giữa hai phiến đại lục. đây mới thực sự là quan minh và hắc ám dung hợp. tỷ đừng nói loạn lên nữa, muội tức giận rồi đó. mạc nhi chống nạnh tức giận nói với miu miu. miu miu cười hì hì được, ta không nói nữa là được chứ gì? Mạc nhi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe miêu miêu thì thầm to nhỏ ở bên tai ta thật lòng muốn hai người ở chung một chỗ. Để xem đứa con sẽ mang thuộc tính hắc ám hay quang minh. Mạc nhi chán ván, suýt chút nữa thì té khỏi lưng đại diện thánh hỏa long, may mà có trần tư tuyền kéo nàng lại. Nàng căm tức trường mắt nhìn miêu miêu với vẻ mặt không cam lòng. Nhờ đó mà Miu Miu mới không tiếp tục trêu Mạc Nhi nữa Nếu so về sự tinh quái thì có lẽ họ không phải là đối thủ của Mạc Nhi Nhưng muốn so về tư tưởng xấu xa thì Mạc Nhi còn kém xa vị minh chủ ma minh này Các thiên can thánh đồ cũng không tiến vào trạng thái tu luyện nữa Đây là trận đấu đầu tiên sau khi họ tiến vào Hắc ám ngũ hành đại luộc cho nên điều họ cần lúc này là điều chỉnh trạng thái của mình sao cho tốt nhất hắc ám thần miếu là mục tiêu đầu tiên nhất định phải làm cho hắc ám ngũ hành đại lục chấn động mạnh mới được cơ động lại càng chăm chú hơn hắn trải rộng linh hồn lực ra cảm thụ hết thảy những sinh vật bên dưới phương tây mặt trời dần xuống núi ánh nắng chiều nhiễm đỏ một vùng sắc trời cũng dần tối lại Đại diện Thánh Hỏa Long phi hành thêm khoảng 400 dặm thì hạ xuống theo lệnh của cơ động. Chỉ một khắc sau đó, Linh hồn lực của cơ động và đồng bạn liên hệ chặt chẽ với nhau, Cũng bao gồm cả Mạc Nhi trong đó. Mạc Nhi đột nhiên cảm giác được tất cả xung quanh chợt trở nên rất rõ ràng trong đầu mình. Thậm chí còn rõ nét đến từng chi tiết. Không đợi nàng kinh hô trong đầu nàng đã vang lên tiếng nhắc nhở của cơ động nếu như không muốn chết thì hãy giữ im lặng. Hiện tại ta đem linh hồn dò xét chia sẻ cho ngươi, ngươi chỉ cần đi theo trần tư tuyền, những việc khác không cần làm. Nếu như ngươi cho là không thể tự khống chế miệng của mình thì ta rất vui lòng mà giúp ngươi phong ấn nó lại. Đột nhiên có thanh âm vang lên ở trong đầu mình. Loại sự tình kỳ lạ này lập tức trấn trụ được Mạc Nhi. Mặc dù nàng vẫn hung hăng trợn mắt với cơ động nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Rất nhanh sau đó, nàng đã biết đây là địa phương nào. Bởi vì linh hồn dò xét của cơ động đã truyền đến hình ảnh phía xa vào trong đầu mọi người. Phía trước ngoài trăm dặm là một vùng hắc ám mông lung, Tất cả đều được bao phủ trong làn sương mù màu đen Giống như những gì trên tấm bản đồ mà cơ động mua được Tất cả chỉ là một màu đen nhánh Chẳng lẽ đây là Mạc Nhi mở to hai mắt nhìn về phía trước Thanh âm của Trần Tư tuyền vang lên trong đầu Mạc Nhi không sai Nơi này chính là Hắc ám thần miếu Cũng chính là mục đích của chuyến đi này Hiện tại muội chỉ cần ghi nhớ những gì chúng ta làm, sau này trở về báo cáo lại với phụ thân muội là được. Đây chính là trụ cột để hai thế lực chúng ta hợp tác. muội rõ chưa? Lúc này Mạc Nhi mới nhớ lại những gì phụ thân đã nói với mình. Mới chỉ có hai ngày thôi mà họ đã đi đến vùng phụ cận hắc ám thần miếu. Trời ạ! Quái vật hai đầu kia bay nhanh như vậy sao? Cơ động đem đại diện thánh hỏa long thu vào trong sinh mệnh chi hạt. Thanh âm của hắn vang lên trong đầu đồng bạn ta vừa cẩn thận dò xét qua. Vòng ngoài cách hắc ám thần miếu khoảng trăm dặm có hắc ám ma quân canh gác. Nếu hạ xuống ở bên trong sẽ bị phát hiện ngay cho nên bây giờ chúng ta phải tự đi vào đó. Vì tránh kinh động đến đám hắc ám ma quân, nên vừa rồi ta cũng không dùng linh hồn lực dò xét đám hắc vụ bên trong. Do đó, khi chúng ta đi vào phải thật cẩn thận. Xuất phát. Vừa nói xong, cơ động liền nhẹ nhàng bước đi. Bằng vào trình độ linh hồn lực của hắn thì những chỗ nào có trạm gác đều được truyền tải vào trong đầu mọi người. Cơ động hay chúng ta dẹp những trạm gác này đi. Những hắc ám ma sư này, giết một người thì sẽ ít đi một người. A Kim nói với cơ động. Cơ động lắc đầu không được. Căn cứ vào bản đồ mà thiểm lôi đưa cho ta, hắc ám ma sư nơi này sẽ thay ca khoảng 1 đến 2 canh giờ một lần. Nếu như chúng ta xử lý trạm gác bên ngoài thì thời gian xâm nhập sẽ bị hạn chế lại. Hơn nữa chúng ta cũng không biết thời gian thay ca cụ thể cho nên phải tận lực tránh trạm gác thôi. Trần Tư Tuyền kéo mạc nhi, lan thiên ý mang theo thiên cơ. Mọi người lặng lẽ ra tốc theo sự chỉ dẫn của cơ động mà chậm rãi tiến gần hắc ám thần miếu. Trừ phi địch nhân có linh hồn lực không kém cơ động tồn tại, nếu không thì chỉ cần là sinh vật hoạt động liền sẽ không tránh khỏi sự thăm dò của hắn phòng ngự của hắc ám thần miếu không thể nói là không nghiêm mật đám hắc ám ma quân tuần tra không ngừng nhưng may mắn là bên ngoài hắc ám thần miếu có một khu rừng rậm rạp có thể che chở tốt cho nhóm người cơ động lực lượng tuần tra ngoại trừ binh lính thì còn có ma sư của hắc ám ma quân toàn bộ bao nhiêu thì không rõ nhưng đang tiến về hướng này có khoảng mười mấy tên hơn nữa tu vi của chúng không yếu đều từ tứ quan trở lên vị trí giữa bọn họ lộn xộn lại thường xuyên thay đổi phương vị nếu như không có linh hồn dò xét của cơ động thì muốn xuyên qua vòng tuần tra như vậy là điều không thể nào hơn nữa Những ma sư này thường xuyên đem ma lực bản thân thả ra để quan sát dưới lòng đất và xung quanh. Bên cạnh đó còn có đám lính hỗ trợ tạo thành mạng lưới phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Trái tim mạc nhi lúc này đã gần như nhảy bên ngoài. Từ nhỏ đến lớn. Nàng nghe đến danh tự hắc ám thần miếu muốn hỏng cả lỗ tai nhưng đây là lần đầu tiên nàng đến gần nơi được xem là trung tâm ác ma trong truyền thuyết này. Làm sao nàng có thể không khẩn trương đây? Vào lúc này nàng không còn ý nghĩ quấy rối cơ động nữa mà ngưng thần nín hơi mặc cho trần tư tuyền kéo đi. Đôi mắt luôn mở to ngó nghiêng bốn phía, tự hồ như sợ có hắc ám ma sư đột nhiên từ đâu đó nhảy ra. Tuy nhiên dưới sự dẫn đường của cơ động thì làm sao có thể xảy ra sự việc như vậy chứ? Khoảng cách trăm dặm đối với người bình thường thì không hề gần, nhưng đối với các thiên can thánh đồ mà nói thì chẳng đáng kể. Vừa di chuyển vừa tránh né các trạm gác Nhưng bọn họ cũng chỉ mất một canh giờ Để xuyên qua trăm dặm đường rừng Hát vụ nồng đậm đã ở trước mắt Với tốc độ của bọn họ Cho dù có bị quân lính vô tình nhìn thấy Thì cũng chỉ là chớp nhoáng Rất dễ nhầm lẫn với hoa mắt mà thôi Khi còn cách hát vụ khoảng một ngàn thước Cơ động dừng lại ra dấu bảo mọi người tạm nghỉ ngơi Thiên cơ đi đến bên cạnh cơ động, thấp giọng nói không sai, chính là chỗ này. Ta đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai kiện thần khí kia. Mà hắc vụ này là cái gì nhỉ? Vừa nói xong, thiên cơ liền nhắm hai mắt lại, thiên cơ nhãn lặng lẽ mở ra. Lúc trước, khi hắn đi theo thiên cơ đời trước tu luyện kế thừa y, y bác thì đã được thiên cơ đời trước mở thiên nhãn. Nhưng lúc đó thiên cơ nhãn chỉ là hình thức ban đầu, giống như chờ đợi cơ duyên nào đó. Đến khi hắn thành công thu lấy thiên cơ nhãn thì năng lực của quang minh thiên cơ mới chính thức bày ra. Thiên cơ nhãn mở ra tỏa ra quan mang nhu hòa, lặng lẽ chăm chú nhìn hát vụ phía trước. Tuy nhiên, dường như hắc vụ không bởi vì quan mang nhu hòa này mà nảy sinh bất kỳ biến hóa gì. Các thiên can thánh đồ rất tự nhiên mà tách ra. Miêu Miu lấy ra đại địa nữ thần chi trưởng cắm xuống dưới đất. Mặc dù mọi người được linh hồn lực của cơ động bao phủ, nhưng ai biết được bên trong hắc vụ này sẽ xảy ra chuyện gì? Đây chính là cẩn thận không bao giờ thường. Ở tại vùng đất này không một ai dám có tâm lý khinh thường. Thiên cơ nhãn chậm rãi khép lại, thiên cơ mở hai mắt rồi trầm giọng nói rất phiền toái. Hắc vụ này có thành phần hết sức phức tạp. Lấy nguyên tố nhâm thủy thuộc tính làm chủ đạo. Lại trộn thêm độc tố mãnh liệt và linh hồn ba động tạo thành một tấm bình chướng bao phủ hoàn toàn hắc ám thần miếu. Nếu như ta đoán không nhầm thì đám hắc ám ma quân sẽ phải mang vật phẩm đặc thù nào đó. Hoặc có thôn đạo riêng biệt thì mới có thể xuất nhập hắc ám thần miếu. Cơ động nói có thể sử dụng phương pháp dùng linh hồn bao trọn mọi người để tiến vào. Mà vẫn che giấu linh hồn dò xét hay không? Thiên cơ lắc đầu không được. Linh hồn ba động bao phủ không hề gián đoạn. Nói đơn giản hơn thì đây giống như một vách tường hoặc là một kết giới. Một khi chúng ta chạm vào kết giới Cho dù bọn chúng không cảm ứng được là cái gì Nhưng ngay lập tức sẽ phát hiện có người ngoài tiến vào Muốn quỷ không biết thần không hay tiến vào trong đó là không có khả năng Mạc nhi vốn im lặng bây giờ đột nhiên lên tiếng tổ chức của chúng tôi Đã phái mấy trăm người thâm nhập vào đây Có một số từng gia nhập vào hắc ám ma quân Trên trăm năm cố gắng mới có thể vẽ ra bản đồ nơi đây Ta nghe phụ thân nói hắc vụ này là do một loài sinh vật tên là thạch mặt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương ngư phun ra Loài sinh vật này không có khả năng công kích nhưng lại có linh thức nhạy bén Chỉ cần đi vào phạm vi ma vụ của nó liền bị nó phát hiện Chúng ta từng có hơn trăm người chết khi xâm nhập hắc vụ, họ bị phát hiện rồi bị hắc ám ma quân giết chết. Mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có kế sách nào khả thi. Ngươi nhìn bản đồ đi. Hát ám thần miếu giống như một tòa thành thị. Phía ngoài có hào nước rộng chừng trăm mét bao quanh, Độ sâu hơn bốn mươi thước. Bên trong nuôi rất nhiều thạch mặt các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngư để bảo vệ bên ngoài. Có loài sinh vật này thì căn bản không cần quá nhiều người tiến hành phòng ngự. Chỉ cần có người quan sát phản ứng của thạch mặt các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngư là được. Chỉ cần chạm vào hắc vụ. Rút dây động rừng thì tất cả hát vụ cũng sẽ điên cuồng vũ động Mà vị trí xâm nhập cũng hoàn toàn lộ ra hình dáng Như thế đủ để hắc ám ma quân xác định vị trí Diêu Khiêm Thư tức giận nói mẹ nó ta chỉ muốn nói đám hắc ám thiên cơ này rất sợ chết Có nhiều ma sư như vậy bảo vệ lại còn sử dụng cái thứ hữu này Cơ động nói hát vụ này không chỉ có tác dụng bảo vệ, mà còn có tác dụng tạo cảm giác thần bí. Dùng để lừa gạt bình dân là hợp nhất. Không phải hát ám thiên cơ luôn xây dựng hình tượng của mình thành thần hay sao? Thiếu chủ ta có thể vào được. Lan thiên ý đột nhiên nói. Sau khi tu vi đột phá cử quan, hắn đã có một số biến hóa nhất định da thịt có thêm một tầm sáng bóng mịn màng, người cũng cao thêm một chút. Sao? Ngươi làm được cơ động kinh ngạc nhìn về phía Lan Thiên Ý. Lan Thiên Ý gật đầu ta là thổ hệ ma sư, nếu cùng miêu miêu phối hợp thì ta nghĩ có thể đi vào từ dưới đất. Ma vụ này tuy mạnh nhưng chỉ có thể bao trùm ở trên mặt đất mà thôi. Cho dù có thể ngấm xuống thì tối đa cũng khoảng trăm thước là cùng. Cho nên dưới đất chính là khả năng duy nhất. Diêu Khiêm Thư nói ý của ngươi là chúng ta sẽ đào một đường hầm đi vào. Miêu Miu chen lời hắn có hậu thổ chi châu nên hỏi làm gì? Đừng nói là sâu trăm mét, ngay cả hai trăm mét thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng đi qua. Cơ động gật đầu được cứ quyết định như thế. Như vậy cũng được Mạc nhi kinh ngạc há hốt miệng Nhìn người kêu cơ động là thiếu chủ lan thiên ý Lúc đầu nàng chỉ thấy cơ động lợi hại Sau lại phát hiện Trần Tư Tuyền cũng rất lợi hại Rồi biết thêm quan minh thiên cơ Hiện tại thanh niên cao lớn trước mặt này Nói có thể chui vào trong lòng đất Chẳng lẽ những người này đều là quái vật cả sao ma sư thổ hệ thì nàng tiếp xúc rất nhiều rồi Nhưng có thể mang theo nhiều người như vậy Chui xuống lòng đất thì nàng chưa từng nghe nói qua Thiên cơ liếc mắt nhìn cơ động Nói ta phụ trách che chở Ngươi lo phần dò xét Cơ động gật đầu được lên đường thôi Thiên ý tất cả dựa vào ngươi đó Lan thiên ý bảo mọi người tụ tập lại một chỗ Mạc Nhi và Thiên Cơ đứng ở giữa, Ngân Quan trong mắt Thiên Cơ chợt lón lên một tầng hào quang màu bạc bao phủ mọi người. Ngân Quan hết sức nhu hòa tụ mà không tán. Nếu như có người bên ngoài dò xét thì cũng không hề cảm nhận được bên trong có sinh vật tồn tại. Thiên Cơ đã dùng linh hồn lực ngăn cách mọi người với thế giới bên ngoài. Bất kỳ ma lực ba động hay khí tước sinh vật nào cũng đều bị Ngân Quang bao bọc lại, không hề truyền ra ngoài một chút nào. Lan Thiên Ý há miệng, phun ra viên châu màu vàng đất. Cùng lúc đó cử quan mẫu thổ dương miệng cũng hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Cử quan 92 cấp, đây là thực lực hiện tại của hắn. Mơ dương miệng, đường ra tam thiếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 590 Hậu Thổ Châu. Mạc Nhi cảm thấy choáng váng đầu ớt, giờ nàng mới hiểu như thế nào là sức mạnh của quan Minh Thiên can Thánh Đồ. Những người này cũng chỉ hơn nàng khoảng 10 tuổi, thậm chí còn không tới, nhưng thực lực của ai cũng rất mạnh mẽ. Như cái gã lang thiên ý trước mắt đây Ma lực của hắn thậm chí còn cao hơn cơ động Trời ạ 92 cấp đó Cường giả chiếp tôn cử quan Mậu thổ hệ thiên cương miệng hạ hàng thật giá thật Thế nhưng vị cường giả chiếp tôn đó lại cam tâm tình nguyện gọi cơ động là thiếu chủ Hào quang màu vàng nhu hòa dần bao phủ lấy mọi người đồng thời trên đại địa nữ thần trượng của miêu miêu cũng tản mát ra ánh sáng màu xám tro hai màu da hòa ngay lập tức xung quanh trở nên tối sầm lại tất cả mọi người bất ngờ chìm vào trong lòng đất lúc này hai mắt của lan thiên ý đã hoàn toàn biến thành màu vàng giống hệt như hậu thổ châu trong lòng đất bằng vào kiện thần khí này Lan Thiên Ý không khác gì cá gặp nước Thậm chí không cần mượn linh hồn dò xét của cơ động Mọi thứ xung quanh cũng đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn Nhiệm vụ duy nhất của Miu Miu là dùng đại địa nữ thần trượng Làm cho bùn đất cùng nham thạch xung quanh trở nên tơi xốp, Để Lan Thiên Ý đưa mọi người thâm nhập vào lòng đất nhanh hơn Mạc nhi khẽ vỗ bộ ngực mới nhú của mình Giờ thì nàng chẳng thấy hận cha mình chút nào Bởi lẽ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nàng đã trải qua những chuyện thần kỳ mà cả cuộc đời mình chưa từng gặp Trước thì bay lên trời, giờ lại chui xuống đất quả thật là vô cùng đặc sắc Lúc này, nàng cũng chẳng còn hận cơ động tí nào Mà chỉ khát khao được nhìn xem nhóm thiên can thánh đồ sẽ làm những gì sau khi tiến vào hắc ám thần miếu. Hậu thổ châu liên tục tản mát ra ánh sáng màu vàng êm dịu tạo nên một cảm giác an ẩn, bình thản. Cơ động thầm than thở không hổ là thần khí đứng đầu trong ba thần khí của thương hội ngốc có tiền. Quả nhiên có chỗ độc đáo của riêng nó chỉ cần có hậu thổ châu. Lan thiên ý hoàn toàn có thể chống giữ một phương Cần phải nhớ Hắn là thánh đồ thứ hai sau A Kim đạt tới Tu Vi cử quan Thậm chí còn vượt qua cả vô gian đạo Phất Thụy Trừ mạc nhi ra Tu Vi linh hồn của nhóm thiên can thánh đồ đều vô cùng cường đại Tất cả đều có thể cảm giác được mình đang nhanh chóng chìm xuống Bất kể các loại nham thạch cứng rắn như thế nào đều bị miêu miêu đại địa nữ thần trượng và hậu thổ châu của Lan Thiên Ý Đâm Xuyên. Trong suốt quá trình này, cả nhóm vẫn giữ được tốc độ ổn định, không ai cảm thấy có chút áp lực. Cho đến tận khi cách mục tiêu dự định gần 200 thước thì tốc độ mới chậm dần và cuối cùng dừng hẳn. Cơ động phát hiện một điều, khi dò xét mọi thứ dưới lòng đất, linh hồn lực của hắn bị hạn chế vô cùng lớn. Dù sao đất đá không phải không khí, tuy vậy hắn vẫn phóng ra linh hồn lực để dò xét xung quanh. Dĩ nhiên hiện tại cơ động chỉ có thể cảm thấy xung quanh toàn bùn đất. Tiếp tục hướng lên trên. Bùn đất càng ngày càng cứng rắn đến khi cách mặt đất gần trăm thước thì có lượng lớn đá hoa cương chặn lại hiển nhiên tầm đá hoa cương này là do sức người tạo thành và cũng chính là đáy con sông đào bảo vệ xung quanh hắc ám thần miếu lúc trước quan sát từ trên cao xuống hắc ám thần miếu có diện tích lớn gấp 3 lần trung nguyên thành vậy thì để xây nên một con sông đào bảo vệ thành bằng đá hoa cương như vậy cần tới bao nhiêu nhân lực và vật lực đây dĩ nhiên thì điều này không phải chỉ do thiên cơ đời này tạo nên bởi vậy có thể thấy được sự ích kỷ của các đời hắc ám thiên cơ lớn đến như thế nào và cảnh sinh linh đồ tháng trên hắc ám ngũ hành đại luộc tín ngưỡng ư chẳng khác gì rắm thối Nếu như không có thực lực khổng lồ hậu thuẫn, chắc hẳn hắc ám thiên cơ đã bị bình dân bát tánh trên hắc ám đại lục điên cuồng giết chết nghìn vạn lần rồi. Sau khi đưa ra kết luận, cơ động đã có được nhận định hoàn toàn mới về thế cục hiện tại hắn có thể khẳng định rằng điều mà Quan minh ngũ hành đại lục phải đối mặt không phải là cả hắc ám ngũ hành đại lục mà chỉ có hắc ám thiên cơ cùng bè lũ tay sai mà thôi chỉ cần trực tiếp giết chết hắc ám thiên cơ thì cái gọi là thánh chiến sẽ tự động biến mất chỉ cần hắc ám thiên cơ không còn tồn tại thì thánh chiến cũng không bao giờ xảy ra Nhưng nghĩ tới đây cơ động lại ý thức được một vấn đề khác Đó chính là Giả sử bọn hắn thật sự có thể đánh tan được hắc ám thiên cơ cùng quân đội của hắn Nhưng sau đó sẽ thế nào Liệu quang minh ngũ hành đại lục có thể buông tha cơ hội tốt như vậy không Dĩ nhiên là không rồi chắc chắn năm đế quốc lớn trên quang minh đại lục sẽ lập tức phát động chiến tranh phản xâm lược với tình thế của hắc ám đại lục bây giờ căn bản không có một chút lực lượng để phản kháng ngay cả quang minh đại lục cũng sẽ giống như hắc ám đại lục chỉ cần có chiến tranh thì sẽ có người chết mà kẻ chịu tội trực tiếp chính là bình dân dĩ cơ động không muốn thấy điều này Càng nghĩ hắn càng cảm thấy kính nể hai mươi vị quan minh, hắc ám thiên can thánh đồ đời thứ nhất. Cũng bởi vì bọn hắn kiến tạo ra thánh tà đảo và nhờ sự cách trở của nó mà hai mảnh đại lục mới bị ngăn cát. Có được văn hóa của riêng mình. Đáng tiếc. Mọi chuyện thật khó để được như xưa. Hiện tại trên hắc ám ngũ hành đại lục người lãnh đạo không phải là hắc ám thánh đồ nữa mà là vị thánh cấp đỉnh phong hắc ám thiên cơ. Mọi chuyện bây giờ còn quá sớm để suy nghĩ. Nếu có một ngày bản thân thật sự đạt tới thần cấp, vậy thì nhất dương, dương, quy. quy, quy, quy, quy, nương, hơn, hơn. A Nương Phải học liệt diễm phát động chung cực tất sát kỹ Tiếp tục ngăn cách hai mảnh đại luộc Cơ động cũng hiểu Sở dĩ hồng liên thiên hỏa chỉ có thể kéo dài 5 năm Bởi vì lúc ấy liệt diễm phải bảo tồn thực lực để đối mặt với sự đổi dết của thần giới Chỉ sợ chỉ có một phần vạn khả năng sống sót nàng cũng phải thử một lần Nếu không, chỉ cần nàng trúc toàn bộ thần lực vào Hồng Liên Thiên Hỏa Sau đó tỉ mỉ thiết kế một pháp trận thì nhất định Hồng Liên Thiên Hỏa có thể tồn tại trong thời gian vô cùng dài Có lẽ đây cũng là cách mà liệt diệm muốn ta tiếp tục sống Nếu như vĩnh viễn vĩ ngăn cách hai mảnh đại lục thì ta lại càng không có gì lưu luyến mà ngay lập tức đi tìm nàng Liệt diễm ơi liệt diễm, nàng thật là dụng tâm lương khổ. Trong khi cơ động miên man suy nghĩ thì Lan Thiên ý cũng không nhàn rỗi. Hắn dừng lại chốc lát rồi thông qua hậu thổ châu phán đoán tình huống xung quanh. Sau đó tiếp tục thúc dục thần khí tiến về phía trước. Cơ động phục hồi tinh thần, hắn nhìn Thiên cơ rồi khẽ gật đầu. Thiên cơ liền nắm lấy tay của cơ động dĩ nhiên một tay khác của cơ động sẽ nắm lấy trần tư tuyền cả ba chung sức sử dụng linh hồn dung hợp làm cho linh hồn lực của bọn họ tăng lên tới thánh cấp đỉnh dưới sự che chở của linh hồn lực cường đại như thế chỉ cần hắc ám thiên cơ không ở trong hắc ám thần miếu sẽ không có ai phát hiện ra họ Nếu bọn họ đào thông đạo để đi thì chắc hẳn là không thể thành công Bởi lẽ không nói đến việc bên ngoài thần miếu có nhiều quân đội tuần tra như vậy Cho dù bọn họ có thể lẻn vào đi chăng nữa thì cũng không thể tránh được linh hồn dò xét bên trong hắc ám thần miếu Mới vào phạm vi của sông đào bảo vệ thành thôi nhưng cơ động cùng thiên cơ liền phát hiện cho dù là trong đất vùng nơi này cũng có linh hồn ba động mãnh liệt ít nhất cũng phải đạt tới thánh cấp mặc dù bọn họ không biết linh hồn thánh cấp này từ đâu mà đến nhưng chỉ điều này cũng đủ chứng minh sự cường đại của hắc ám thần miếu dù gì thì nó cũng có cả ngàn năm lịch sử rồi dĩ nhiên sau khi xâm nhập vào lòng đất linh hồn thánh cấp kia cũng bị suy yếu đi nhiều Hơn nữa chỉ là thánh cấp sơ giai mà thôi. Coi như chỉ có mình cơ động dư sức ướm ứng phó. Húng hồ hiện tại lại là ba người hợp lực phóng ra linh hồn lực thánh cấp đỉnh. Bọn họ cẩn thận là phải. Bởi lẽ mục đích của chuyến đi này cũng không phải là đánh giết mà tìm hai thanh thần khí thủy hệ. Giúp nhóm quan minh thiên can thánh đồ có đầy đủ thần khí nếu chẳng may làm kinh động đến hắc ám ma quân thì phòng vệ chắc chắn sẽ càng thêm nghiêm ngặt, mà hai kiện thần khí sẽ càng cất kĩ. phiền toái nhất chính là chẳng ai biết được hắc ám thiên cơ có truyền tốn trở về hay không. đến lúc đó sợ rằng bọn họ đừng mơ tới hai kiện thần khí, mà bản thân họ làm sao có thể chống lại hắc ám thiên can thánh đồ? cho nên trước khi tìm được chúng tuyệt đối không thể bị phát hiện được cũng may nhờ thiên cơ nhãn của thiên cơ có thể đoán được vị trí của thần khí nếu không bọn họ căn bản không có khả năng tìm được chúng không biết hắc ám thiên cơ đã dùng biện pháp gì để ngăn cản hoàn toàn khí tức của hai kiện thủy hệ thần khí khiến chúng không có một chút dao động của ma lực hay linh hồn Cho dù linh hồn lực hiện tại do ba người bọn họ liên thủ là thánh cấp đỉnh phong vẫn không thể cảm nhận được Xem ra để đối phó lại hắc ám thiên cơ Cho dù quan minh thiên cơ không có khả năng chiến đấu cũng vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng Sau khi từ trong lòng đất xuyên qua con sông đào rộng lớn bảo vệ thần miếu Trong nháy mắt Cơ động liền tăng cường linh hồn dò xét Thăm dò hết thảy xung quanh. Phối hợp cùng hậu thổ châu của Lan Thiên Ý bảo vệ cả hai phía. Lan Thiên Ý hít sâu một hơi. Cử quan dương miệng trên đỉnh đầu sáng lên. Thúc giục lực lượng hậu thổ châu đưa mọi người nổi lên. Tinh thần của cả nhóm thiên can thánh đồ rất tập trung. Nhờ linh hồn dung hợp dò xét của ba người cơ động. Bọn họ có thể thấy mọi thứ xung quanh rõ như lòng bàn tay Cho đến khi hậu thổ châu đưa mọi người lên cách mặt đất khoảng 10 thước cơ động bảo Lan Thiên Ý tạm dừng lại Bởi trước khi lên mặt đất hắn còn muốn dò xét một lần cuối cùng Lúc này vị trí mà Lan Thiên Ý đưa mọi người tới chính là một góc âm u Giờ khắc này đây, toàn bộ khung cảnh của hắc ám thần miếu đã hiện ra rõ một một trong đầu mọi người kể cả Mạc Nhi. Vì không để bản thân giật mình lên tiếng. Chẳng biết từ khi nào và từ đâu. Mạc Nhi đã lấy ra mảnh vải. Chủ động bịt miệng mình lại. Lúc trước nhóm Quan minh thiên can thánh đồ này đã cho nàng thấy quá nhiều điều thần kỳ rồ. Chẳng biết sau này còn có cái gì mới mẻ nữa đây. Chính vì vậy, chỉ cần không cẩn thận một chút, rất có thể mình sẽ bị mất mặt. Nhìn thoáng qua hắc ám thần miếu trông giống như một thành thị vô cùng khổng lồ. Cho dù là thành thị của tam đại cường tộc ở tại địa tâm thế giới cũng không thể so sánh được. Bao bọc quanh hắc ám thần miếu là một tường thành màu đen cao gần 30 thước, dày 30 thước. Trên tường thành, cứ cách 200 thước lại có một tòa tháp canh cao gần trăm thước. Chỉ cần có chút ánh sáng là có thể dễ dàng quan sát được bên ngoài mấy chục dặm. Những tháp canh đó nhìn qua chẳng khác gì những chiếc răng nanh của hắc ám thần miếu làm mọi người cảm thấy nổi da gà. Mà bên trong thành tường, tất cả những kiến trúc cao lớn hay cho dù là viên gạch lát đường nhỏ bé cũng mang một màu đen. Giống như hắc ám thần miếu đã thấm nhuần hắc ám vào từng tán cây ngọn cỏ. Những kiến trúc cao lớn này có không ít cái cao hơn 50 thước. Bên trên treo một cái huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương khổng lồ vô cùng bắt mắt. Chắc đó đều là biểu tượng cho tác dụng của tòa kiến trúc này. So với tấm bản đồ hắc ám thần miếu trong tay cơ động, nơi này còn phức tạp hơn rất nhiều. hiển nhiên nhóm liệt sĩ trong liên minh phản kháng thiên cơ cũng không thể mang toàn cảnh hắc ám thần miếu ra ngoài được. Bên trong tường thành là những con đường rộng hơn 30 thước đủ để dung nạp 10 chiếc xe ngựa song song. Cho dù có triệu tập đại lượng quân đội cũng không thành vấn đề. Nơi này còn được gọi là thần miếu sao, nó có khác gì một tòa pháo đài nữa đâu. Ngay cả pháo đài do quan minh ngũ hành đại lục vận dụng tài lực của cả năm nước để xây dựng vẫn còn tỏ ra kém xa. Điều khiến cơ động chú ý ở là những phiến đá đen cực kỳ cứng rắn tạo nên kiến trúc bên trong. Thông qua linh hồn dò xét hắn có thể cảm giác được chúng ít nhất phải cứng gấp 5 lần đá hoa cương. Tài liệu hy hữu như vậy cũng dùng để xây dựng một tòa thành thị. Khó trách hắc ám ngũ hành đại lục lại thảm thương như hiện tại. Chỉ tính riêng việc chế tạo. Hoặc là nói việc cắt xẻ những vật liệu cứng rắn này cũng không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian và nhân lực. Sâu bên trong còn có một tòa thành hắc ám cực lớn kiến trúc nơi này rộng nhất hắc ám thần miếu. Tòa thành này được xây trên một ngọn núi nhỏ cao chừng 200 thước với bốn bề là nước. Không ngờ bên trong vẫn còn một con sông đào để bảo vệ. Rin Phi Nước 28 0301 2014 b Mường Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 590 hậu thổ châu. Nguồn ban luôn y. Com. Mạc nhi cảm thấy choáng phán đầu óc giờ nàng mới hiểu như thế nào là sức mạnh của Quang Minh Thiên can Thánh Đồ. Những người này cũng chỉ hơn nàng khoảng 10 tuổi, thậm chí còn không tới, nhưng thực lực của ai cũng rất mạnh mẽ.